Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa tránh phiền phức cho anh, mà cũng để tránh cho Thiệu những trận đòn tương tự. Nhìn Thiệu nhân nhó, quân nói Thằng Amin có thể đem ông đi mất tích, chừng đó không ai đỡ nổi cho ông đâu. Ông nên nói thật đi, bởi vì có người trong trại này cho tôi biết là chính ông. Chính ông trước ngày đi đã kể với bạn bè rằng ông có theo học khóa huấn luyện của Cộng sản. Nếu cần thì tôi có thể gọi người đối chất Thiệu đoán quả không sai Đúng là cái con mẹ hàng xóm nó hại Thiệu Thiệu thở dài xin quân điếu thuốc Rồi kể hết đầu đuôi cho quân nghe Thật sự thì Thiệu có người bà con Từ bắt vào để giảng dạy khóa huấn luyện này Tình cờ đến nhà Thiệu ăn cơm nói chuyện Đơn giản có thế thôi Nhưng khi kể lại Thiệu lại tự đặt mình vào đó Để câu chuyện sống động và hấp dẫn Không ngờ hậu quả lại ê chề đến thế. Quân nghe dứt, nhìn thẳng vào mặt Thiệu, nói như mắng. Bỏ hết chuyện xạo giới sao mà ông xạo ngu vậy? Thiệu ngợ ngập, nhờ anh, nhờ anh đỡ hộ tôi. Quân đứng dậy nói, chiều nay nó hỏi, ông cứ khai đúng như vậy, tôi sẽ nói thêm cho. Quân bước nhanh ra cửa, lòng anh hơi hối hận vì đã đem Thiệu lên văn phòng để làm mồi cho gã thiếu quý Mã Lai Hùng Bạo. Buổi tối Amin trở lại gọi quân sang phòng. Quân xuống tìm Thiệu, đồng thời cẩn thận kéo luôn cả bà hàng xóm của Thiệu, người đã đưa tin cho quân biết về khóa học tưởng tượng của Thiệu, để nếu cần thì làm chứng cho Thiệu. Dọc đường bà hàng xóm luôn miệng phân trần cùng Thiệu. Giời ơi, không phải là tôi cố ý hại anh đâu. Chồng tôi nghe thằng Hiền nó kể lại là anh cho nó biết là anh có học cái khóa sách động của Việt Cộng. Chứ còn tôi, tôi biết anh là sĩ quan mà. Anh không thể theo chúng nó được. Tôi tôi chỉ muốn chứng minh với anh Quân là quả thực Việt Cộng. Nó có âm mưu trà trộn và hàng ngũ tị nạn này này. Thiệu im lặng, không nói gì. Nói gì bây giờ? Toàn thân gã vẫn đang run lên vì mưởng tượng ra trận đòn có thể tái diễn trong chốc lát. Quân gõ cửa phòng làm việc của Amin. Bên trong có tiếng nói lớn, vào đi. Quân đẩy cửa, Thiệu nối gót và bà hàng xóm Nhân chứng đi sau cổng Amin ngồi sau bàn viết Mặt vẫn còn hầm hầm Quân lên tiếng ngay Cặn kẽ trình bày đầu đuôi câu chuyện Amin hơi thất vọng Gã chẳng có gì để báo cáo với thượng cấp Gã chỉ người bên cạnh và hỏi Quân Thế còn bà này là ai đây Quân đáp Bà này là nhân chứng Xác nhận câu chuyện khóa huấn luyện của ông Thiệu Chỉ là câu chuyện xạo Như tôi vừa trình bày với ông Buổi thẩm vấn kết thúc rất mau Ngoài dữ liệu của cả ba người A cho Thiệu về trại Thiệu hồi hộp mừng rỡ Quân cũng phấn khởi không kém Còn bà hàng xóm thì thở vào nhẹ nhõm Bớt hẳn sự bứt rứt đè nặng trong lòng Từ lúc nghe Thiệu bị đánh Đêm hôm ấy nằm thao thức trên giường Thiệu nghĩ thật nhiều về mình Lần đầu tiên gã nhận ra rằng Cái tính dối trá của mình không có lợi Hoặc chỉ lợi vặt mà thiệt hại lớn Gã tự hỏi Không biết tại sao và do đâu Gã đã tiếp nhận cái thói quen xấu xa ấy Nhân chi sơ tính bản thiện, các cụ dạy thế. Chẳng lẽ vừa đẻ ra Thiệu đã mang tính nói dốc thiên bẩm hay sao? Chắc chắn là không. Hoàn cảnh xã hội và giáo dục gia đình là hai nhân tố chính đã tạo cho Thiệu cái tính xấu xa ấy, trở thành cố tật từ hồi nào mà chính Thiệu cũng không hay. Xã hội nhiễu nhương lừa đảo, Thiệu cũng phải nương theo để sống còn, để xóa bỏ mặc cảm bị coi thường. Biết bao nhiêu lần Thiệu từng nghe bà hàng xóm ngậm ngồi than với người chung quanh, Cái tèo nhà tôi năm nay nó mười mấy tuổi đầu rồi mà nó khờ quá à. Ai hỏi cái gì cũng cứ nói thật vanh vách ấy. Ô hay Cha mẹ dạy con mà lại thất vọng vì con không biết nói dối Một bà khác táp con này đom đóm mắt Chỉ vì khi dẫn con đi coi cine ở quầy bán vé Có để tấm bảng dưới 12 tuổi nửa giá vé Mà thằng con lại dại dột nói thật là mình đã 13 Bà mẹ nghiến răng giết lên Rồi ơi không có đứa nào trên đời mà ngu như mày à Mày cứ bảo mày mười ai mà biết. Ăn cơm với ăn cá mà dại thế. Thế nghĩa là thế nào? Hãnh diện khi có con lưu manh hay sao? Và xấu hổ khi con không biết xảo trá hay sao? Rồi mai kia, đứa con vào đời, trở thành đầu trộm đuôi cực. Cha mẹ có lỗi một phần nào không? Từ chuyện dối trá vặt vãnh được khuyến khích, đứa bé lớn dần, coi việc nói xạo là một cách sống khôn ngoan, không biết ngượng ngủng nữa, và nói dối trở thành thói quen, ngay cả khi không cần thiết chút nào. Thiếu gì mà vẫn khoe ngay tại xứ Mỹ những câu tương tự như Con tôi ấy, nó không khờ như con người ta đâu. 10 năm nay đi làm nó chưa hề đóng đồng bạc thuế nào cả. Đó là dấu Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net